Sở Vân và Cát Sát mệt mỏi quất ngựa leo lên một quả đồi cái khá là cao. Lúc ấy mặt trời đã đứng bóng. Họ lên đến đỉnh đồi thì phía trước mặt hiện lên một quang cảnh vô cùng kỳ lạ đập vào mắt của họ. Đó là một màu xanh lam thăm thẳm phẳng lặng như gương, không một gợn sóng. Bên cạnh hồ nước xanh thâm thẳm ấy là một ngọn núi đượm vẻ thần bí. Ở trong màu xanh thẫm của núi rừng ấy ẩn hiện hình bóng của những cung điện hoành tráng. Từ xa nhìn vào, thấy những lâu đài điện sành ẩn hiện trong lớp sương mờ và màn cây xanh thẳm trông vừa thần bí vừa hấp dẫn. Hồ nước mênh mông, ngọn núi cây cối thắm tươi, tòa cung điện nguy nga trắng lệ hiện ra trước mặt bọn họ, trông như là một ảo ảnh. Cả sở vân lẫn cáp sát không thể nào tin vào mắt của mình được nữa, bởi ai có thể ngờ được giữa sa mạc mênh mông chỉ toàn cát là cát, lại có thể có được những cảnh vật ấy. Cát sát ngẩng người ra một lúc rồi nhảy xuống đất, vui mừng tột độ kêu to. Trời Phật ơi, lão nhân nึก kỳ dị nọ, quả là không dối gạt ta rồi. Đây quả là một địa điểm thần tiên. Ờ chủ nhân ơi, đại thần thánh này đã sáng tạo nên một phong cảnh tươi đẹp, thật là tuyệt vời. Sở Vân hít mạnh một hơi không khí trong lành, gật đầu nói. Ờ đúng vậy, nếu mà được sống ở đây trọn đời thì tất cả mọi thứ đều chẳng cần mơ tưởng đến nữa tạo hóa quả là thần bí và linh diệu vô biên. nhìn những gợn sóng nhỏ lan tan vỗ vào bờ cát lóe lên hào quang dưới ánh mặt trời. Sở Vân từ từ nhảy xuống ngựa lẩm bẩm: quái tử hổ cái tên đó quả thật là không thích hợp với địa điểm tuyệt mỹ như là một đảo viên này. ở Trung Nguyên phong cảnh biết bao nhiêu nơi cũng là tuyệt đẹp, nhưng mà so với nơi này vẫn còn rất là kém xa. Sở Vân nhìn thấy cáp sát đang cao hứng. Thì cũng đưa tay lên gãi gãi đầu tóc bù xù Bết mồ hôi của mình Cũng định rủ Cáp Sát xuống hồ tắm rửa Vùng vẫy cho thỏa chí Nhưng mà bỗng cảm thấy trột dạ liền quay lại nói với Cáp Sát Cáp Sát Người đã từng nói những kỳ nhân đã sống tại quái tựa hồ Từ trước đến nay không cho phép Một ai bén mảng đến khu vực lần cận hồ nước này Ờ có phải vậy không Hiện nay Chúng ta đã thâm nhập đến bờ hồ Tại sao không gặp một người trở ngại nào Cát sát cũng đang cao mày suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đang định cất tiếng nói thì bỗng có một âm thanh lạnh lùng như là băng giá vàng lên. Hai vị huynh đại Bây giờ hai vị huynh đại đã gặp phải trở ngại rồi đấy. Sở vân biến sang mặt quay người lại thì thấy khách họ sáu trượng ngoài có bốn đại hán trung niên mặc quần áo đen trước mặt có thều một mặt trời vàng trẻ. Từ mặt trời đó Những tia sáng lấp lánh tia ra rực rỡ Khiến cho người khác cảm thấy ấm áp Như là tia nắng mặt trời Cát sát mắt lăm lăm nhìn bốn người nọ thủ thế Còn sở vân thì mỉm cười Đưa hai tay lên hành lễ nói Các vị có phải là những cao nhân Sống ở quài tư hồ này không Một người có dáng đứng đầu Trong bốn người nọ lạnh nhạt nói Các hạ Các hạ chớ có mở phí lợi Chúng ta không nên hao phí thời gian Bây giờ, các vị hãy tự chặt đi một cánh tay rồi lập tức rời khỏi nơi đây." Lời người đó như là đinh đóng cột, như là một quy luật mà Sở Vân phải chấp hành. Nghe thấy thế, Cáp Sát mắt lộ hung quang như là một con sư tử chuẩn bị tấn công. Nhưng Sở Vân vẫn từ tốn cười, đưa mắt nhìn Cáp Sát lắc đầu, rồi lại nói với người áo đen. "Bằng hữu nói như vậy là không thể nào tránh khỏi tỷ đấu rồi. Chúng ta chưa phạm đến quý vị." Nếu như mà các vị không hoàn nghênh đoán tiếp, thì chúng ta quay về. Chứ lẽ nào lại võ đoán bức hiếp người ta như vậy ư? Người áo đen nọ chiếu những tiêu hung quang lạnh lùng nhìn sở vân gần từng tiếng. Hừ, bây giờ, các người lại phải chặt thêm một cánh tay nữa. Tổng cộng là cả hai tay, tự mình đồng thủ, hay là để chúng ta phải tốn sức đẩy. Sở vân vẫn tỏ ra ung dung nói. Ồ, oh, tự mình chặt tay của mình thì ai mà muốn vậy mấy vị bằng hữu kia cám phiền các vị giúp đỡ cho vậy lập tức bốn người kia biến sắc mặt đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức tiến về phía họ sở vân cười một tràng dài vẹt vạt áo ngoài để lộ ra một thanh trường kiếm vỏ khắc hình hắc long đeo ở bên đùi trái vừa nhìn thấy thanh gươm đó lập tức bốn cặp mắt của những người kia đang háu háu nhìn chăm chú đột nhiên cả bốn người đồng thanh kêu lên kinh hãi là khổ tâm hắc long sở vân lại cười lấy trong bọc ra một miếng hồng ngọc cầm ở lòng bàn tay phían hồng ngọc khắc hình một mặt trời đỏ rực chiếu những tia sáng chói chang đưa ra trước mặt bọn họ lập tức cả bốn người nọ như là bị sét đánh giật thoát người kêu lên thấy dương bảy vừa dứt lời cả bốn người đã vội quỳ xuống đất Bốn đôi mắt đâm đâm nhìn vào sở vân, những giọt nước mắt lăn trào lên trên má của họ. Cứ thế, thật là lâu. Sở vân sau mặt trở nên trang nghiệm oai vệ, nhẹ nhàng nói. Các vị bằng hữu cô ý Kim Điều võ lão tiền bối và các vị bằng hiểu có quan hệ ra sao. Bọn đại hán áo đen nọ như là mê đi, xúc động cực điểm, bật khóc nước nở, đau đớn xé ruột. Sở vân để cho những người ấy khóc cho vơi đi những nỗi khổ tâm trong lòng cổ họ. Một lúc sau, chàng mới nói. Bốn vị bằng hữu, anh hùng lưu huyết, bất lưu lệ. Nếu như mà võ lão tiền bối biết được, thì người không để cho các vị làm như thế đâu. Một lúc lâu sau, bốn người áo đèn nọ mới dằn nổi lòng mình. Người đứng đầu cất tiếng hỏi. Xin đừng giận bốn chúng tôi, vì không biết lay lịch của tôn giá mà đã mạo phạm. Tôn giá có biết đi này, thủ lĩnh của bọn tiểu nhân chúng tôi đang ở nơi nào không? Sở vân xúc động nói, xin các vị hãy đứng lên nói chuyện, các vị làm như thế này, tai hạ ai này lắm. Người đó không dám nhích động, cúi đầu nói, trong tay tôn giá có lệnh bài của thủ lĩnh thì khác nào thủ lĩnh đang hiện thần, bọn tiểu nhân đổ dám đứng. Sở Vân vội vàng cất lệnh bài đi nói Ờ bây giờ các vị có thể đứng lên được rồi Bốn người đó đứng lên đưa ánh mắt chăm chú nhìn Sở Vân và cáp sát Thấy thế Sở Vân cười nói Bốn vị bằng hữu, Có phải là võ lão tiền bối đã mất tích hơn 50 năm rồi không? Bốn người áo đen nọ gật đầu lia lịa, Rồi người đứng đầu gật đầu đáp Đúng vậy Hơn 50 năm trước Không biết là vì lý do gì quyết định, thủ lĩnh đã hạ sơn. Tất cả các quần hùng tại quải tự hồ như là rắn mất đầu, ai nấy đầu hoang mang vô cùng. Người người được phải đi khắp chân trời góc bể để mà tìm tung tích của thủ lĩnh. Mới nghe tin thủ lĩnh đã vì cha và ảnh mà đột biến. Còn tin tức chính xác thì không ai biết. Từ đó người trong quải tự hồ, âu sầu, không ai còn ý chí, không ai muốn xuất thế với giang hồ. Tuy thế trong 50 năm, không một giây một phút nào quên việc tìm kiếm thủ lĩnh và không một ai quên được thủ lĩnh của mình. Và nếu như không tìm được tung tích của thủ lĩnh thì quyết không phục hồi hoạt động của kim điều mình. Sự việc càng thêm sáng tỏ càng khiến cho sở vân thêm xúc động. Trang nói, bằng hữu hiện tại ở đây, vị nào đang tạm thời chấp trường? Tiểu nhân chức vụ thấp bé, vấn đề hệ trọng đó. Chỉ có vị tạm thời làm phó thủ lĩnh biết đường mà thôi. Cho phép tiểu nhân về cung truyền báo tin này. Nói rồi người ấy lấy ra một vật sáng loáng như là một cái kèn. Rồi lui lại hai bước, ném vật ấy lên không trùng. Một tiếng kèn vang lên lanh lành, bay trong không trùng, ra ngoài mười trượng, rồi nhỏ dần đi. Sở vân kinh ngạc nhìn cái vật truyền tin đặc biệt ấy, cười nói. Bằng hữu, cái vật truyền tin ấy thật là tinh vì công hiệu. Chắc là của võ lão tiền bối đã làm ra nó ư? Chính vậy, ờ, vì sao tôn giá lại biết? Điều đó rất là đơn giản. Chỉ có võ lão tiền bối thông tuệ hơn người mới có thể chế tạo ra vật tuyệt vời đó. Bằng hữu người đã từng gặp võ lão tiền bối và nhìn thấy tín vật của người chưa? Sau câu hỏi đó, sở vân mới phát hiện mấy hắn tử nọ mới chạc ngoại tứ tuần mà cố ý Kim Điều thì thất tích đã hơn 50 năm. Như thế, họ đâu có thể gặp được cố ý Kim Điều. Người cầm đầu mấy hán tử nọ buồn buồn nhìn xuống mặt hồ nói Trong toàn thể Kim Điều mình, những người bạn chiến đấu sinh tử với thủ lĩnh đến nay chỉ còn sót lại 4-5 người mà thôi. Tiểu nhân thuộc hàng đệ tử đời thứ hai Tuy tiền nhân đã lần lượt ra đi nhưng mà chức trưởng đầu giao cho đời thứ hai kế thừa. Vì thế mọi việc vẫn kế tiếp Đến mãi mãi để mà chờ thủ lĩnh quay về. Tuy rằng đệ tử trên dưới trong kim điều mình mỗi ngày một thất vọng. Nhưng dẫu vậy, mọi đệ tử trên dưới một lòng vẫn nguyện trung thành đến chết và mong nhớ thủ lĩnh suốt đời. Điều đó bất luận là đệ tử thế hệ nào và đã gặp mặt thủ lĩnh hay chưa. Trong thời gian và không gian, không cản trở việc mọi người luôn luôn ngưỡng vọng và hoài niệm thủ lĩnh. Nếu như thủ lĩnh có già đi mãi mãi Thì bọn tiểu nhân cũng luôn luôn chờ đợi người có thái dương bài quay trở lại. Vì trước khi ra đi, thủ lĩnh có liều bút. Nếu mai sau, có ai đó cầm thái dương bài quay về, Thì đó là tần thủ lĩnh của chúng thuộc hạ. Nghe những lời ấy, tim của sở vân đậm mạnh, mặt chàng đỏ lên. Chàng ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, Có những đám mây đang bày lãng đãng Mà trong lòng xúc động biết bao. Bỗng nhiên cát sát đứng bên cạnh kêu lên, Chủ nhân, có người đến kìa, hình như là bay trên khung trùng vậy. Hừ, nhanh thật đấy. Quả đúng như vậy, trên bờ hồ có trên 10 bóng áo đen lướt tới nhẹ nhàng như là những cánh chim mừng. Chỉ trong chớp mắt, người đi đầu ở trên cao 6 trượng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của sở vân như là một cánh chim. Đó là một lão nhân tuổi độ thất tuần, mày rậm mắt sáng, dâu tóc như là tuyết, tu vi thầm hậu. Đặc biệt giữa hai hàng lông mày, Có một vết nhăn hình trái tim màu tím. Quần áo ông ta cũng giống như là bốn đại hán kia. Chỉ khác là trên cổ tay trái, có đeo một cái vòng bạc lớn bao vào cổ tay. Người đó vừa đến thì lập tức bốn hán tử áo đen nọ dặm mình hành lễ, đứng qua một bên. Lão nhân nọ nhìn họ gặt đầu, rồi chiếu đôi mắt như là hai luồng điện vào sở vần và cáp sát. Một hán tử áo đen cung kính nói. Khải bẩm phó thủ lĩnh. Vừa rồi, đệ tử chính mắt nhìn thấy Thái Dương Bài ủy chấn thiền hạ của thủ lĩnh. Lão nhân nọ giật mình, vội hỏi. Ở đâu? bẩm trong tay của vị bằng hữu kìa. Sở vân mỉm cười, lại lấy Thái Dương Bài ra cầm tay. Lão nhân nọ ánh mắt sáng lạnh, quan sát thật là tỉ mỉ, rồi kêu lên thương cảm. họ túc thúc lại được nhìn thấy lão nhân già rồi. Nói rồi lão nhân nọ từ từ quỳ xuống Hai mắt rời lệ Sở vân vội vàng bước đến Hai tay giữ lấy lão nhân hoảng hốt kêu lên Tiên bối xin đừng làm như vậy Lúc này là đã hơn 10 bóng người Dần dần đáp xuống Ngạc nhiên đứng bên cạnh họ Nhưng mà khi nhìn thấy thái dương bài trong tay của sở vân Thì tất cả không giấu nổi kinh sợ Nhất tề quỳ xuống đất Ai nấy nước mắt ròng ròng Qua một hồi rất là lâu Lão nhân thấm nước mắt nói Huỳnh đệ Võ thúc Võ thủ lĩnh Vẫn còn ở trên giường thế chứ Sở vân đợi cho lão nhân bình tĩnh trở lại Rồi đem tất cả mọi việc xảy ra trong đời của mình Kể lại một cách tỉ mỉ cho mọi người nghe Từ cuộc đấu trên bãi biển Cho đến phiêu giạt trên biển Lạc vào trong hoang đảo May mắn được cô ý Kim Điều Võ huyện Nam lưu lại báu vật tuyệt ký võ công và trí thức. Sở Vân đem tất cả mọi việc từ đầu đến cuối không hề giấu giếm hoặc là để sót một điều gì kể cho mọi người nghe. Sau đó chàng lấy trong túi ra những tấm già dề mà Vô Ý Kim Điểu đã để lại trong thạch thất, từng trang từng trang đưa lên trước mặt của lão nhân nọ. Nhìn thấy nét chữ màu trắng trên tấm già dê, lão nhân nọ lại càng xúc động, nước mắt tuôn trào, đầu xót nói. đúng rồi. Đây chính là bút tích của võ Thúc Thúc. Ta đã ghi vào trong tim. Dù có hóa thành trò bụi, ta vẫn nhận ra được. Võ Thúc Thúc đã từng nói. Để làm cho uy danh của ông ta càng rạng rỡ mai sau. Ông ta đi tìm một người mà con người không thể tìm đến. Ông ta muốn sống thật lọ oanh liệt và chết đi thật là nhẹ nhàng. Chính thế và ông ta đã làm như thế. Nói đến đó, giữa tiếng than khóc của mọi người, ông ta lại nức nở. Con người đâu phải là gỗ đá. Họ khóc để biểu lộ niềm tin và nỗi khổ đau. Cứ thế qua một hồi khá là lâu, cát sát đứng bên, lấy làm kinh hoàng, đưa mắt nhìn mọi người tự nhủ. Quái lạ, vì sao họ lại khóc thương tâm đến vậy? Tuy là thủ lĩnh cũ đã ra đi rồi, nhưng mà lại có thủ lĩnh mới anh hùng hơn cơ mở. Qua một lúc lâu, Vị lao nhân tuổi trạc thất tuần nọ đứng lên Đưa mắt quan sát sở vân thật là tỉ mỉ bỗng có một người tuổi độ ngũ tuần Tóc vàng nói Phó thủ lĩnh Vị huynh đài này là Cầm mồm Người dám gọi vị kế vị Võ thúc thúc là huynh đài ư Thấy người tóc vàng dầu ngạnh sợ hãi cúi đầu bước lùi lại Sở vân vội nói Ờ không không tiền bối Tài hạ đâu dám phạm luận như vậy Kim Điều Minh được sự lãnh đạo của võ lão tiền bối, danh chấn dòng hồ. Tài hạ tài hèn sức mọn, đâu dám đảm đương thay cho võ lão tiền bối. Lão nhân nọ đưa hai tay lên trời, cất giọng sang sàng đầy uy lực. Kim Điều Minh, đề nghị đại, phó thủ lĩnh, từ tâm điều cửu hạo, tôn chỉ minh chủ liều dụ, xin hoan nghênh tân minh chủ của bổn giáo. Lời ông ta vừa dứt thì tất cả các đại tử khác của Kim Minh Điều đã vội vàng kính cần quỳ xuống, cung nghênh tân Minh chủ. Thái độ của họ vô cùng thành kính, sùng bái, chân thực như là đối với chính cô úy Kim Điều. Các sát quỳ sau lưng của mọi người mà trong lòng vô cùng hoan hỷ đã cảm thấy thật là vinh dự. Sự việc xảy ra quá là nhanh, dù sở vân đã sớm có dự định cho ngày hôm nay mà chàng vẫn cảm thấy bất ngờ. Khuôn mặt tuấn tú anh hùng của chàng càng đỏ rực lên, cảm thấy lúng túng ngượng ngập. Từ tâm điều kiều hạo vẻ mặt vừa hoan hỷ vừa đau xót, mừng cho họ từ nay lại có thủ lĩnh, có người lãnh đạo. Nhưng đau xót vì cựu thủ lĩnh kính yêu vô vàn cầu của bọn họ không bao giờ trở lại nữa. Ông ta cung kính giới thiệu cho sở vân các nhân vật có mặt lúc đó. Nam vị thần sắc nghiêm nghị, trầm tính, tuổi độ ngũ tuần. Là Ngũ Phương Hắc uyển Thôi quang Thôi Từ, Thôi Tú, Thôi Nhân và Thời Hòa. Mấy người mập ống cao thấp không đồng đầu kia là Tứ Đại Gia, Lương Hiệu Quán, Cổ Viên, Tì Mã Vệ, tiêu Định. Tứ Tâm Điều Kiều Hạo chỉ vào người có dầu chê màu vàng kia nói. Đây là Kim phát Khách Tất Lực, xin Nờ Minh Chủ xử phạt cái tội bất kính lúc nãy. Còn đây là Chảo Hoàn, Hoàn Chủ. Trong bổn mình chưa làm thủ hoàn, vũ hoàn và chảo hoàn. Thủ hoàn lấy hành động làm chính, vũ hoàn ly kỳ kích làm chính. Còn chảo hoàn lấy phòng thủ làm chính. Họ đều do lão phù phụ trách. Lại có lăng tiêu đường, chỉ có nguyên lão bổn mình mới được vào nơi đó. Sở vân trầm ngâm một lúc nói. Vậy lăng tiêu đường có bao nhiêu người? chưa thiết đường trụ giả còn ở ba vị nữa thế rồi họ vừa đi vừa kể chuyện bước lên ngọn núi xanh thẫm ở bên hồ có cát sát đi sát theo sau ngọn núi ấy không hùng vĩ nhưng lại đượm màu sắc linh thiêng và kỳ tú bên sườn núi có xây một con đường rộng hai bên đường cây cối xanh tốt phía cuối con đường là những đền đài lầu cát cung điện những giấy nhà kéo dài hàng mấy dặm san sát bên nhau Tường hồng ngói xanh, cột kèo điều khắc thật là tuyệt đẹp. Chỉ nhìn qua cũng biết, xây dựng được trường ấy phải tốn thời gian mất bao nhiêu là tâm huyết, tiền của và sức lực. Trước một bức tường chạm trổ tinh vi và những hàng cột uy nghi của một đại điện, có mấy trăm hắn từ áo đen ngược theo mặt trời vàng đang đứng đó. Nét mặt ai đấy đều biểu lộ sự ngưỡng mộ, cho đón tân minh chủ ngay trước chấn dực cùng. Khi sở vân mỉm cười cùng từ tâm điêu tiến đến, bọn họ tung hô vàng trời, rồi ai nấy bái lại sát đất. Đứng trên thèm vân thạch của trấn dược cung, sở vân nhìn thấy hai vị hoàn chủ khác. Một béo mập mắt như là sói và một mặt gầy như là ma lanh. Đó là lãnh cường phụ trách thủ hoàn, và đại hán đồ thủ phụ trách vũ hoàn. Cả hai để lại cho sở vân một ấn tượng sâu đậm. Lúc này hai cánh cửa có khắc hình hai con đại bàng khổng lồ từ từ mở ra để lộ một gian sảnh rất là lớn. Hai bên là những dãy đèn lưu ly sáng lung linh. Mọi người tiến vào trong gian sảnh. Vật đầu vào mắt của sở vân đầu tiên là một con kim điêu đang vươn lên, nét vẽ sống động y như là thật. Sở vân nhìn quang cảnh đó thì biết được nơi đây đang làm lễ long trọng để chào đón tân minh chủ Có bốn vị tuổi tác rất là cao. Người thì cạo đầu chọc, mắt như lò luồng điện. Người thì gầy gòi như là que củi hàm răng vàng khè, mũi hích, nhỏ bé. Người thứ ba và thứ tư dâu tóc rất là dài, trông tướng mạo rất là kỳ dị. Cả bốn vị ấy tuổi tác đều phải cỡ từ tám mươi trở lên. Bốn vị ấy cất bước tiến đến trước mặt sở vân. Người có khuôn mặt đỏ hồng đầu chọc lóc, nói giọng rất là oai nghiêm. Lăng tiêu đường chủ, cuồng ưng bạch Mã, Cùng Sấu ưng, Quách Phạm, Khôi ưng, Trương Lượng, Vân ưng, Hạ Lực, Bái Kiến Minh Chủ. Nói rồi cả bốn vị từ từ quỳ xuống. Thấy thế sở vân vội vàng bước tới, đỡ lấy bốn vị ấy lên nói. Không dám, xin mời các vị bình thần. Từ tâm tiêu bước lại phía sau lưng của sở vân nói. Kính xin Minh Chủ xuất trình tín vật ấy lần nữa Sở vân mỉm cười, lấy thái dương bài, hầu la trị hoàn, và cởi thành khổ tâm hắc lòng, không đặt vào chiếc hành ngọc đỏ bày ở bên cạnh đấy. Từ tâm điều kiều hạo, từ từ lấy một cuốn lụa mỏng mở ra. Trên tấm lụa ấy có vẽ hình những tín vật nọ. Điều ấy chứng tỏ những vật mà sở vân mang tới hoàn toàn thật, và lãnh tụ của họ vũ ý kìm điều, đã trao tín vật ấy như là một cách ủy nhiệm cho sở vân. Thế là tất cả mọi đệ tử của Kim Minh Điều, kể cả kiều hạo và bốn vị nguyên lão đều quỳ xuống đất, tiến hành lễ tám bái kiểu ngưỡng. Lúc này sở vân biết là toàn bộ đệ tử Kim Minh Điều từ trên xuống dưới đã chính thức thừa nhận chàng. Do vậy tuy là lấy làm ái náy trước hành vi của họ, nhưng mà vẫn phải cố chịu để mà họ thì lễ. Bỗng từ tâm Điều thép to lên. Rượu ngã minh chủ, dương ngã Kim Điều. Mọi người cùng thét vang lời thề đó, tạo nên một âm thanh vang dội, chấn hùng mãnh liệt. Sở Vân thấy như là máu huyết cuồn cuộn dâng lên, toàn thân rung chuyển, nước mắt trào ra nóng hổi. Đợi cho mọi người đứng dậy cả, Từ Tâm điêu hai tay dâng lên một chiếc khai ngọc. Trên khai là một chiếc vòng vàng hộ thủ, điêu khắc tinh vi một con kim điêu đang tung cánh. Sở Vân đưa tay đón lấy, đeo vào cổ tay, lập tức tiếng hoàn hộ vàng liền như sấm. Từ Tâm điều nói, bẩm Minh Chủ, bắt đầu từ hôm nay, Kim Điêu Minh phục hồi, chấn hưng sự nghiệp. Toàn thể đệ tử của mình, từ Lão Phu trở xuống, nguyện thề chết trung thành với Minh Chủ. Khi Minh Điêu còn tồn tại một ngày, thì con cháu đời đời vẫn luôn tôn chỉ lời thề này. Nếu ai phản lại, sẽ bị loạn đào phanh thầy. Sở Vân đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong sảnh nói lên sự cảm kích của mình. Đoạn chàng tóm tắt kể lại toàn bộ sự việc diễn ra và mình đã được tín vật như thế nào. Sau đó chàng trang nghiêm nói, tài không màng danh lợi vinh dự, nguyện cùng các vị thực hiện ước nguyện của võ lão tiền bối. Hy vọng các vị vì cái tình với võ lão tiền bối mà đối xử với Tài Hạ. Tài Hạ cũng mong sẽ lấy cái tâm của võ lão tiền bối để cùng chia sẻ với các vị, để chúng ta như là một cơ thể có chung một trái tim. Những tiếng hoàn hồ vang dội lại cất lên làm rung chuyển cả không gian. Tình cảm từ con tim hòa hợp bùng lên, những ánh mắt tình yêu tràn chứa tình người nhìn nhau chào lệ. Mọi người coi nhau như là ruột thịt, như là anh em thân thuộc, gần gũi vô cùng. Trong căn nhà rộng, nền phủ thảm màu vàng, ánh sáng từ hai mươi mấy hạt dạ minh châu chiếu lên sáng ngời trong phòng trang trí lộng lẫy đồ đạc đều quý giá một cánh cửa sổ mở ra để từ trong phòng có thể nhìn thấy mặt hồ lấp lánh phía bên phải là những giấy nhà sàn sắt ánh đèn sáng lấp lánh bấy giờ đã là cảnh một lúc chiều trong bữa tiệc liên hoàn sở vân quá vui mà uống nhiều rượu đầu chàng hơi chánh thoáng nên là uống luôn mấy hấp nước thơm rồi ra đứng bên cửa sổ hứng gió một lúc mới thấy tỉnh táo hơn nhiều Mùi hoa ngoài cửa sổ thoảng lên thơm ngát, sở vân thầm nghĩ. Võ lão tiền bối quả là một người bất phàm, chẳng những võ công trí tuệ cao tuyệt mà ngay cả cuộc sống cũng hết sức là thành cao. Cứ nhìn căn phòng này và thành thất nơi hoàng đảo ấy thì thấy rõ điều đó. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Sở vân quay người nhìn về phía cửa. Cánh cửa khẽ mở. Bốn cô gái áo quần trắng muốt tinh khiết, yểu điệu, tiến vào khom người hành lễ. Rồi một cô lên tiếng. Bẩm Minh Chủ. Chúng tỷ nữ theo lệnh của Tổng quản đến đây, hầu hạ Minh Chủ, theo yêu cầu của Minh Chủ. Sở vân cười tỏ ra hơi kỳ lạ nói. Nơi đây cũng có nữ nhân sao. Bẩm Minh Chủ. Bồn Minh di cư đến đây đã ba đời. Có nhiều gia đình sinh sống ở đây. Phía sau cung này, Ngày mai sẽ có 12 cô gái xinh đẹp nhất đến đây để minh chủ tuyển lựa. Ta tuyển lựa cái gì? Cô gái nọ cảm thấy ngạc nhiên, mơ hồ nói. Để minh chủ tuyển chọn, 6 cô làm thê thiếp bên mình. Lẽ nào minh chủ không biết việc ấy? Sở vân cảm thấy lúng túng nói. Không, sao lại như thế được? Như thế là phá hoại hạnh phúc đời người ta rồi đấy. Cô gái áo trắng nọ lại cười nói Được kè cận làm thê thiếp bên mình chủ Là ước vọng của những thiếu nữ Chưa thành gia thất ở những gia quyến Thuộc trong mình đấy Đều là tự nguyện cả mà Không có cưỡng bức miễn cưỡng đâu Sở vân lắc đầu cương quyết nói Không, việc này không hay Các người hãy đứng dậy đi Cả bốn thiếu nữ đứng dậy Chăm chú nhìn sở vân với những cầm mắt Sắc như là rào cạo, quyến rũ mề hồn Sở vân suy nghĩ, đây là quy tắc của Kim Điều Minh ừ, mà các thành viên trong mình quan tâm đến Minh Chủ cũng là điều chân tình, chứ có sao đâu. Lúc ấy ở ngoài cửa có tiếng chân vang lên, một hán tự áo đen cúi đầu nói, bẩm Minh Chủ, Phó Minh Chủ và Lăng Tiêu Đường đến ạ. Ờ, xin mời vào mau lên. Sở vân vội nói, còn các cô hãy vào nhà dọn dẹp các thứ đi nào. Tiếp đó là Tử Tâm Điện, Kiều Hạo và Cuồng ưng Bành Mã bước vào. Sau khi chào hỏi, Sở Vân nói ngay. Kiều Phó Minh Chủ, ờ, nghe nói ngày mai Tài Hạ phải lựa chọn 6 cô thi thiếp. Không biết việc này có đúng vậy không? Đúng vậy, không hiểu ý của Minh Chủ thế nào. Tài Hạ không như thế, không cần thiết đâu. Mặt khác, sẽ làm hỏng đời người của người ta mất. Minh Chủ Lúc mà lão Minh Chủ còn sống đã từng nói, con người thì có tính chở trò, không cần phải giả đạo mạo. Chỉ cần đừng làm việc tồi bại, trái với đạo lý mà thôi. Hơn nữa những thiếu nữ ấy hoàn toàn tự nguyện, trước là kẻ cận, sau đó thành thần chẳng sao đâu mà. À, nói như vậy cũng chẳng sai, nhưng mà Tài Hạ không muốn vậy. Hãy thôi đi, xin Phó Minh Chủ thay mặt đừng làm như thế nữa. Giọng nói và ánh mắt của Sở Vân lúc này đầy uy lực, khiến cho Kiều Hào cảm thấy như là gặp lại võ úy Kim Điều. Vội vàng nói ngay. Ờ, bẩm Minh Chủ, xin tuân chỉ dụ lệnh. Cua ngưng bành mã ngồi cạnh, trầm giọng nói. Minh Chủ, hai hộ vệ tùy thân của Minh Chủ, được chọn từ các hoàn, các đường. Minh Chủ có muốn gặp mặt hai vị ấy không? Sở Vân cười nói. Làm phiền nhị vị rồi Bánh mã không nói Chỉ đưa tay vẫy vẫy Lập tức hai thanh niên mặc áo xanh Gương mặt lạnh lùng tuấn tú bước vào bái lạy. Nhìn thấy hai người này ăn mặc khác với mọi người Sở vân hỏi Đại danh của nhị vị Kẻ quỳ ở bên phải cung kính nói Sát quân tử Thịnh dương Kẻ quỳ bên trái cũng cung kính nói Khói đào Tam làng Lý khải Hai vị hãy đứng lên đi, từ nay về sau cứ bình thường, đừng quá cầu nệ. Từ tâm điêu, Kiều Hạo nói vội. Minh chủ, hai người này võ công là kiệt xuất nhất trong lớp trẻ cô bổn mình. Họ một lòng vì Minh chủ, mà nỗ lực phục vụ tôn trị Minh Quỳ. Họ nguyện mặc quần áo của Thái Dương rồi. Cho đến bàn năm sau, nếu như mà được Minh chủ xác nhận họ là kẻ trung trình, hoàn toàn chức thủ, thì sẽ mặc Thái Dương y phục. Nếu không, vinh viễn bị trục xuất và bị chặt đi một cánh tay. Sở vân hơi trột dạ nhưng mà không nói gì. Kiều hạo và cua ngưng đem tình hình trước mặt của Kim Điều Minh, trình bày thật là tỉ mì. Lúc này sở vân biết tên ngọn núi đó là Thanh Ánh Sơn. Mặt khác cũng lấy làm ngạc nhiên khi mà thấy lực lượng to lớn và tổ chức rất là uy nghiêm của Kim Điều Minh. Cuối cùng tử tâm điều nói, nhân số bổn mình. Tính đến ở giờ phút này, có hơn 2.000 ngàn. Ở đây có ruộng vườn, cây trái tươi tốt, quài tự hồ, có rất nhiều cá tôm. Ngoài ra, hàng năm chúng ta còn ra ngoài mua sắm trang phục một lần, cho nên có thể nói là đủ tự cung tự cấp. Rồi sau đó ba người vui vẻ, tự do trao đổi và vô ý kìm điều những ngày còn ở đây. Cho đến mãi khuya, hai người ấy mới chịu đi về. Sở vân nhìn thấy Thịnh Dương và Lý Khải vẫn đứng nhìn bất động nơi đó thì cười nói. Các người có thể về được rồi. Chúng đệ tử suốt ngày đêm hộ vệ Minh Chủ không được nghỉ ngơi. Minh Chủ có điều gì xin cứ sai phái. À, thôi khỏi đi, ở trong sơn trại của ta không cần phải lo lắng như vậy, không có thích khách đâu. Hơn nữa ta càng không đi trốn đâu, các người hãy đi nghỉ đi. Thấy hai người kia sợ hãi còn mình lui ra, Sở Vân cười khoan khoái. Mấy năm nay, tuy là lần đầu tiên Sở Vân mới cảm thấy như là về đến nhà của mình. trang lại thấm thía công lao ơn đức của Vũ Ý Kim điều đối với chàng. Nước hồ quay tự bình lặng, trong suốt, xanh thẳm, thật là đáng yêu. Cứ thế như là những đôi thiên nga ngày ngày bơi lượn trên hồ. 60 ngày và 60 đêm bình lặng trôi qua, hai tháng đó Kim Minh điều phục hồi có tổ chức chấn hưng lực lượng tổ chức làm ăn. Lúc này tất cả mọi nội quy nội vụ của Kim điều mình đều đã đi vào nề nếp và Sở Vân đối với tất cả công việc điều hành tổ chức ấy đã hoàn toàn quen thuộc. Trong 10 ngày tiếp đó, chàng bận bịu việc vạch các kế hoạch và kiểm tra thực hiện. Sở Vân đã phát huy hết năng lực kinh người và tài năng tinh thần đặc biệt của mình. Vì thế những mối thù Những điều uất hận ẩn chứa trong lòng của chàng đã bị trôn sâu xuống. Nhưng mà đến hôm nay, mọi việc đã bình an, thì mối căm hận đó lại bộc phát. Những mối thù đó không đơn thuần trong đó bao hàm cả mối thù giết cha đoạt vợ. Chúng dày vò chàng ghê gớm. Lúc này chàng mới nhận ra cuộc tàn sát đẫm máu hơn 2 tháng trước. Nguyên nhân là bởi vì mối thù trong lòng của chàng dồn nén quá lâu đã bộc phát vào lúc ấy. Lúc này Sở Vân hai mắt nảy lửa hai tay nắm chặt, vung lên trong không gian như là chút thần cầm vào cựu nhân. Bỗng nhiên Sở Vân dừng bước nói, Thịnh Dương, người đi mời Phó Minh Chủ và Tam Hoàn Nhất Đường và các vị thủ lĩnh đến đây. Thịnh Dương dạo một tiếng rồi đi ngay, ra ngoài cửa, xít nữa thì hắn đâm sầm vào lòng một đại hán Người đó chính là Cáp Sát, Cáp Sát gọi lớn, Chủ Nhân. Họ cho thuộc hạ ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại không cho thuộc hạ tùy tiện đến hầu hạ chủ nhân. Thuộc hạ không ăn không uống cũng được, nhưng mà không thể xa rời chủ nhân được. Sở vân cười nói, à, Thôi đi, sau này ngươi sẽ theo ta suốt ngày suốt đêm, lo gì. Còn bây giờ thì hãy đứng sang bên kia, để cho ta một mình tự do nghiên cứu một việc quan trọng. Cáp sát vội vàng đứng sang một bên. Ngay lúc đó tiếng bước chân rộn rã vang lên. Từ tâm điều kiều hạo, Lăng Tiêu đường chủ, Quang ưng Bành Mã và thủ hoàn Vũ Hoàn, Trảo Hoàn theo nhau tiến vào. Sở Vân đợi mọi người ngồi yên chỗ, nghiêm giọng nói: "Quý vị, tại hạ mời quý vị đến đây là để tuyên bố một sự kiện trọng đại. Sự việc này đã ẩn tàng trong ta bao nhiêu năm rồi. Nếu như mà hôm nay tại hạ không nói ra, e rằng ngọn lửa căm hận ấy" Sẽ thiêu cháy cháy tim vào khối óc của tài hạ. Thấy mọi người ngạc nhiên chăm chú nhìn mình, sở vân tiếp nối. Xin các vị đừng hãy lên tiếng vội, để cho tài hạ được nói lên tất cả những căm hận uất ức trong lòng của mình trước đã. Thế rồi tất cả mọi sự việc sở vân đều nói ra hết. Từng lời nói đấm nước mắt, từng câu như là thấm máu đào. Máu, mồ hôi, nước mắt, đau thương, căm hận. Bất đức, dồn nén bấy lâu này trong lòng của chàng đã được Sở Vân chút giải hết với giọng bị thường. Sở Vân nói xong thì như là kiệt sức, Trang lao Đào bước đến một chiếc ghế lớn vội ngồi xuống. Trong phòng không có một tiếng động, mọi người như là cùng Sở Vân sống lại những hoàn cảnh, những sự việc bị thường căm hận đấy. Một lúc lâu sau, từ tâm điều kiều hạc, hai mắt vằn những tia máu đứng lên nói lớn: "Minh chủ!" Chúng ta còn đợi gì nữa? Xin hãy ra lệnh, xuất động toàn bộ lực lượng của Kim Điều Mình, tiêu diệt hết, không chừa một mống cái lũ sói làng dở giấy ấy. Thủ hoàn hoàn chủ thiện lòng lãnh cường, trầm giọng nói. Mình chủ, người là nơi ký thác tinh thần của toàn bộ mình chúng dưới trên. Trong gầm trời này, kẻ nào dám làm thương tổn đến mình chủ, đụng đến mình chủ một sợi tóc. Thuộc hạ không tiếc sinh mệnh để mà bắt chúng đền tội chúng ta hãy dùng những phương pháp tàn bạo gấp 10 lần để mà trừng trị chúng. Lăng Tiêu Đường, Đường chủ Quang Ưng, Bình Mã cũng đứng lên nói: kim điều mình của chúng ta ẩn tích võ lâm đã hơn năm mười năm. xưa nay lão Minh Chủ đã đưa lực lượng lăn lộn giang hồ, nhưng mà không tuyên bố minh hiệu bổn mình, cho nên người trong võ lâm chỉ biết tên họ của Minh Chủ và một vài người khác mà thùi. Trên giang hồ. Ít người biết đến kìm điều mình. Mà bản thân chúng ta, trừ một số vài người sống cùng thời với lãm minh chủ. Còn lại, chưa ai thành danh trên chốn giang hồ. Lão phù hợp mong muốn, vì minh chủ mà phục thủ dở hận. Tất cả xuống núi, dưới sự lãnh đạo của minh chủ, tiêu diệt hết lũ làng ác quỷ nọ để mà dạng danh kìm điều mình trong giang hồ. Mọi người như là kích động nhào nhào đứng dậy. Kim phát khách tất lực nói. Bổn tỏa, Xin Minh Chủ hạ lệnh hạ sơn. Đại mạc đồ thủ khổ tì từ từ đứng lên, vò đầu tóc bù xù của mình nói. Minh Chủ, bồn tòa không biết nói chuyện, nhưng bồn tòa muốn đi theo bên mình Minh Chủ để giết mẹ cái lũ giỏi bọ đó đi. Sở vân qua hơn hai tháng chung sống làm việc với những người này, lúc này chàng lại càng xúc động, đứng lên, nước mắt còn long lánh, không nói nên lời. Chàng xúc động vì tình cảm của mọi người đối với mình. Bỗng lúc đó, cát sát quỷ xuống trước mặt sở vân nói. Chủ nhân, vì sao không nói sớm cho thuộc hạ biết điều này? Cáp sát sẽ bóp chết từng đứa một. Khói đào tam lang Lý Khải vội vàng bước đến đỡ cát sát. Sở vân cũng nắm chặt đôi tay to lớn của cáp sát mà chẳng nói gì. Đợi cho mọi người bình tĩnh trở lại. Dưới sự chủ trì của sở vân... Kim Điều Minh mới thảo luận kế hoạch hành động Lần này đại lực lượng của Kim Điều Minh xuất phát Tiến vào Trung Nguyên Kế hoạch của họ là ngoài việc báo thù cho Minh Chủ Sở Vân Thì nhân cơ hội này Khuếch Trương Thành Thế Chiếm lấy địa vị tôn kính trong võ lâm. Ngồi trên lưng Tuấn Mã Thân vận một màu quần áo đen tuyền Sở Vân dẫn theo đoàn quân Băng qua một đồi cát Đội hình của họ ngoan nghèo như là một con chăn xà Sau lưng chàng là Phó Minh Chủ và Thủ lĩnh Tam Hoàn, Nhất Đường. Ngoài ra còn đem theo thuộc hạ của Thủ Hoàn. Hắc Bạch Song Đà, thuộc hạ của Vũ Hoàn. Kiếm Linh Tử, thuộc hạ của Trảo Hoàn. Bát Đại Gia, hai hộ vệ. Sát quân tử Thịnh Dương và khoái Đao Tam Làng Lý Khải đi hai bên Sở Vân. Cuối cùng là thân hình to lớn đồ sộ của cát sát đi bên cạnh Sở Vân. Ngoài những người đó già, Còn có khá nhiều những hảo hán được tuyển lựa trong kim điều mình. Đến giữa trưa, Phó Minh Chủ thúc ngựa chạy đến hỏi Sở Vân. Minh Chủ, cho nghỉ ngơi một lúc ờ, có được không? Sở Vân mỉm cười gật đầu, ngoái đầu ra sau, nhìn thấy đoàn quân của mình xúc động. Phó Minh Chủ kiều hạo đưa tay ra hiệu những kỳ sĩ lập tức xuống ngựa. Mỗi người từ tìm cách nghỉ ngơi thích hợp cho mình. Sở Vân đột nhiên nói. Phó Minh Chủ, có biết Cổ Yên Sơn ở đâu không? Lão Phùa đã lầu không vào Trung Nguyên. Minh Chủ hỏi địa danh đó. Lão phù không biết được. Nếu vậy thì sau này hãy tìm kiếm. Ta có một người bạn thân sống ở nơi đấy. Cát sát đem đến một túi nhỏ đưa cho sở vần nói lớn. Chủ nhân, hãy uống một ngụm nước. Nơi đây đã có mát hơn sa mạc chút đỉnh, nhưng mà cũng nóng vô cùng. Chàng vừa quay mặt đi, thì thấy từ hai phía những chiếc khăn ướt và những ly nước thơm do hai hộ vệ đã đưa đến. Cát sát trừng mắt nói, Này, hai vị bảng hữu, ta hầu chủ nhân, thì ảnh hưởng gì đến các người chứ? <cười> mọi người, mọi người hãy từ từ đã, chủ nhân làm sao một mình có thể nhận lắm thứ thế? Lúc bấy giờ trên gò cao, một đệ tử làm nhiệm vụ cảnh giới đột nhiên dơ cao tay trái, có cầm một miếng đồng. Hướng ánh mặt trời, lúc lắc ba cái, lập tức ba luồng ánh sáng lóe lên. Kiều Hạo vội nói, Mình chủ, ở phía trước có người đến. Ánh sáng từ tay tên đệ tử nọ lại lóe lên bảy lần. Kiều Hạo lại nói, Những người đó có mang theo vũ khí, có vẻ là người trong giang hồ. Ờ, được rồi, hãy để họ đi qua đi, họ với ta không thù không oán. Thế là lực lượng của Kim Minh Điều không hề chú ý đến những người mới đến, án bình bất động. Vừa lúc đó phía trước có bảy tuần mã, trên lưng là bảy kỳ sĩ lao đến như là chỗ không người. Cáp sát khẽ nói, Đây không phải là thảo nguyên bao la của Mông Cổ, phi ngựa như điên như thế kia, thì những người khác trên đường làm sao mà tránh được. Lúc đó bảy kỳ sĩ nọ đã phóng đến gần, bảy người đều mặc áo vàng, đều mang đào trên lưng trông rất là hùng hãn. Nhìn thấy phía trước mặt có khá nhiều người mặc áo đen Thì những người áo vàng cầm đầu vẫy tay Lập tức 5 mũi tên lửa bắn vút về phía họ Rồi 7 người nọ nhảy xuống ngựa Gian thành một hàng ngang Mắt lộ hùng quang Tay cầm phách sơn đào hùng dữ Từ tâm điều kiều hạo lấy làm kỳ lạ Khẽ hỏi Minh chủ Những người này họ nhầm người chẳng Sở vân bước tới mấy bước Mỉm cười hỏi Các vị bằng hữu. Không hiểu các vị huy động vũ khí là để đối phó với ai vậy. Sở vân biết bọn thạch gia bào này là một bọn lục lâm cường khẩu. Những bọn người này và bọn khôi kỳ đội bồn lòng hội cùng một lúc xưng bá giang hồ. Lúc này kẻ đứng đầu bọn người áo vàng cười lớn nói. Ồ, oh, các người huynh đệ, chim nào thì bay về tổ nấy. Các vị hành tung không rõ, lão già không trùy cứu, các vị hãy ngoan ngoãn, cút đi. Điều phận thành Gia bảo, không cho phép các người bén mảng. Mặc dù tất cả các nhân vật của Kim Điều Minh đều không động đậy, nhưng mà ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Chỉ chờ một hiệu lệnh của Sở Vân là họ lập tức xông lên, phanh thay xé xác lũ người kia. Thế là Sở Vân quay người lại nhìn những thuộc hạ của mình mỉm cười. Bỗng tên cầm đầu bọn áo vàng thét lên một tiếng. Giết! Lập tức bầy tên áo vàng nọ lao vào. Thủ hoàn hoàn chủ là người đầu tiên lao vào bọn áo vàng kìa. Tên cầm đầu bọn áo vàng quát lớn. Khá, khá lắm. Cái trò này của chúng bảy, ta đã biết từ lâu rồi. Đã muốn chết, thì các vị cứ tiến lên đi. Sở vân nghe nói thế liền cười nói. Bằng hữu, vì sao ngươi lại cho rằng chúng ta lại muốn cướp hàng của người Tên kia, ngươi đừng giả vờ điện nữa. Muộn rồi. Thất đạo nghĩa sĩ... Lẽ nào lại để bị người đánh lửa ừ Nếu người đã muốn nhúng tay vào đây Thì lấy độc trị độc Lẽ nào ta lại sợ ừ? Một kẻ áo vàng khác lại nói to lên Đại ca Hãy ơ, tiêu diệt cái bọn vô dụng ấy đi đã Mẹ kiếp Bọn chúng lại muốn rảnh miếng ăn Đến miệng của Thạch gia bảo sao Tên đại hán áo vàng quát lên một tiếng Thanh phách sơn đao vung lên kín người Hai chân tung ra bốn cước Rất là lợi hại Thiên Long lãnh cường triển khai thân hình quỷ dị, xuyên thẳng vào giữa rừng đào của đối thủ. Hai cánh tay biến thành nhiều đôi tay như là là hắn xuất hiện, công vút vào kẻ thù. Lập tức một thân hình to lớn màu vàng thét lên bi thảm rồi máu đảo bắn ra tung tóe. Tấm thân áo vàng bắn lên không trung, quay mấy vòng, rồi rơi bộp xuống đất. Cũng cùng lúc đó, một bóng áo vàng khác đã bị đánh bay ra ngoài hơn bà trượng, đập vào một thân cây. Rú lên một tiếng, đã biến thành một tử thi. Một tên áo vàng đầu tóc rũ rượi, mặt đẫm máu cố chạy ra, kêu lên những tiếng khủng khiếp. Đôi mắt thất thần như là một kẻ mất trí. Nhưng mà hắn vừa chạy được một bước, thì một bóng người như là quỷ đã hiện ra trước mặt của hắn, khiến hắn hoàn hốt quay bật trở lại. Nhưng bóng người nọ nhanh không thể nào tường. Từ trên không đã cắm xuyên thanh kiếm vào người tên áo vàng nọ. Bóng người ấy rút thanh kiếm ra, đến đứng bên cạnh cáp sát. Còn cáp sát thì nhằm vào thân hình của tên áo vàng. Không biết là hắn còn sống hay là đã chết, nhấc bổng thân hình của hắn đập vào một tảng đá to bên đường. Một tiếng bột vàng lên, đầu tên áo vàng ấy nát ra thành từng mảnh, máu óc văng tung tóe. Lúc này mọi người tập trung chú ý đến tên áo vàng còn lại cuối cùng, đang gắng sức đánh trước đỡ sau. Rõ ràng hắn cũng muốn kết thúc cho màu trận chiến bởi vì toàn thân của hắn đầm đìa máu, du lên bần bật, còn một mắt thì đã bị lòi tròng, con mắt kia thì đảo xung quanh, còn trong tai của hắn vang lên những tiếng gió rít của trưởng phòng chỉ lực và bình khí. lúc bấy giờ hắn không thể nào cất tiếng nói nổi, bởi vì một miệng của hắn lúc này cũng đã vỡ nát thành một đống bầy nhầy máu thịt. giao đấu với kỵ sĩ áo vàng ấy chính là vũ hoàn hoàn chủ đại mạc đồ thủ khổ tỵ Của Kim Điều Minh Đôi mắt của ông ta lấp lánh như là ma trời Nụ cười hiểm độc Dâu tóc rối tung Gia đoàn cực kỳ độc Tấn công đối thủ không hề thương tâm Ông ta là một nhân vật võ công cao tuyệt Mà độc ác cũng ít ai bằng Cát sát đến sát bên người sở vân nói nhỏ Chủ nhân ờ, Cứ cho hắn một cồn Để mà kết thúc tính mạng của hắn cho rồi Cứ ờ, kiểu kéo dài trận đấu Đùa dẫn về cái chết của đối phương thế kìa Thuốc hạ cảm thấy chịu không nổi đâu. Sở vân cười khẩy một tiếng, nói to lên. Khổ hoàn chủ, đủ rồi đấy. Khổ tị dạ một tiếng, rồi vung côn đánh nhanh như chớp, hất tung thân hình của kỵ sĩ áo vàng lên cao hai thước, rồi tung song cước như là trời giáng, đá bay kỵ sĩ áo vàng, tung ra xa hơn bốn trượng. Tên đó lăn lộn trên không mấy vòng, rồi rơi bịch luôn xuống đất như là một cái bị thịt. Khổ tị nhìn cái tử thi ấy, nói giọng độc địa. <cười> Khởi động như vậy là không kém rồi. Chôn xác của bảy tên chó má này dễ dàng quá. Thấy sở vân chậm chậm bước tới bên con chiến mã, từ tâm điều kiều hạo vội hỏi. Minh chủ, chúng ta lên đường ngay bây giờ. Ừ. Không, hãy đợi bọn khác của thạch gia bảo ra. Sở vân lắc đầu nói. Ngay lúc đó người đệ tử cảnh giới trên gò cát đưa miếng kính lên lắc lìa lắc lìa. Ánh phản chiếu lóe lên liên tục. Từ đâm điều cười nói. Ồ, họ đến rồi mà khá nhiều đấy. Thù hoàn hoàn chủ Thiên Long Lãnh Cường bước vội tới khoan mình nói. bẩm mình chủ, kẻ địch lại đến. Lần này cứ giải quyết gọn chưa Biết là Thiên Long Lãnh Cường sợ mình giận kiểu đánh của khổ tị vừa nãy. Nên là xin ý kiến trước khi mà xuất thủ. Sở vân lạnh lùng nói. Bảy người của Thạch Gia Bảo bị chúng ta giết sạch. Người cho là bọn Thạch Gia Bảo đến đây để mà giải hỏa, để mà tỏ thiện ý ư. Cứ ra tay tự do đi. Thấy sở vân lạnh lùng như vậy, lãnh cường cũng ớn lạnh, lặng lẽ lùi ra. Ngay lúc ấy tiếng võ ngựa phi rồn rập vọng đến mỗi lúc một gần. Gần trăm kỵ sĩ đã phóng tới nhanh như chớp. Người cầm đầu là một vị trừng hơn 50 tuổi, nét mặt lạnh lùng hung ác. Ngay sau lưng người ấy là hơn 20 kỵ sĩ dáng vẻ trầm lặng, mắt lóe tình quang, chứng tỏ họ là những nhân vật giang hồ, hòa hầu thâm hậu cao cường. Phía sau họ là một nhóm người khá là đông, bị bụi mù treo khuất, không sao đếm chính xác được. Sở vân lúc trước hành đạo trên giang hồ đã từng một lần nhìn thấy thủ lĩnh hắc đạo, xích thù cầm lòng, tiêu làn. Nên là lúc này, nhìn thấy kẻ cầm đầu bọn họ của bọn Thạch Gia Bảo, nhận ra là Tiêu Lan ngay. Sở Vân cười gằn một tiếng, đưa cao cánh tay phải lên. Lập tức ngay lúc đó, đoàn kỵ sĩ đã dừng ngày lại, đưa mắt kinh ngạc, lẫn cầm hận chăm chú nhìn bảy xác người chết phơi mình trên mặt đất. Rồi Tiêu Lan đưa mắt nhìn mấy người áo đen đang đứng bên đường. Lúc ấy, bầu không khí trở nên lạnh lẽo rùng rợn. Hai lực lượng gầm gầm nhìn nhau. Không ai chịu lên tiếng. Xích thủ cầm lòng tiêu Lan quả là không hổ danh là một kẻ kiêu hùng. Hắn trầm tính, cố dằn cơn nóng giận, liền nói. Đạo giang tùy khúc, nhập ra tùy tục. Lão Phu là xích thủ cầm lòng tiêu làn, đã mấy 10 năm buôn tẩu giang hổ. Xin mời quý vị hãy lộ diện trả lời ta. Sở vân biết tiêu Lan không biết bọn họ là ai, nên là từ từ bước ra. Lạnh lùng nói Họ tiêu kia Có việc gì hãy nói màu lên Tiêu Lan chiếu ánh mắt vào mặt của sở vân Không khỏi giật mình Cảm thấy khuôn mặt này đã từng nhìn thấy Nhưng mà không rõ lúc nào Và trong trường hợp nào Cho nên hỏi Cây có bóng Người có tên Xin hỏi cao danh quý tính của đường giả Ở Tùy Viễn Có quải tự hồ Bên hồ có một ngọn núi Trên núi có một số người đã quyền cả thiên hạ. Họ đều là thuộc hạ của Kim Điều Minh. Còn ta là Kim Điều Minh Minh Chủ. Tiêu Lan không hiểu gì cái tên tổ chức Kim Điều Minh và cái tên như là Quải Tự Hồ, Thanh Cảnh Sơn nên là cười lạnh lùng, cất giọng đè dọa hỏi. <cười> như vậy, thất đạo nghĩa sĩ bị tiêu diệt bởi lực lượng của Quý Minh Chủ. <cười> Vì lý do gì vậy? Đúng vậy vì sự tàn bạo kiêu căng thô lỗ mạo phạm đã đủ chưa. bọn thủ hạ của xích thủ cầm lòng Tiêu Lan nghe nói thế thì đùng đùng nổi giận, chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống đối phương. Xích thủ cầm lòng Tiêu Lan cười dung giận nói: à, được, được, chỉ cần bằng mấy câu nói đó thôi đủ biết kim điều mình chẳng những siêu phàm xuất chúng giả sao. Câu nói đó của Tiêu Lan chẳng khác nào là mệnh lệnh chiến đấu. Nên là ngay lập tức, gần một trong lục lâm thảo khấu nhảy vụt xuống ngựa, chuẩn bị sung trận. Sở vân cười khẩy một tiếng nói. Đã như vậy, tại hạ cung kính bất như tòng mệnh Rút lời sở vân hạ cánh tay xuống. Lập tức ngay lúc này, tràng chưa hoàn toàn hạ hết xuống, thì một giọng nói hung dữ đã cất lên. <cười> đồ bẩn thỉu kia Bồn hoạn chủ, tiếp người trước đã! Lời vừa cất lên, thì đại mạc đồ thủ khổ tỵ đã lao vọt tới trước mặt của Tiêu Lan rồi. Thế là một tiếng hú vọng lên, Lăng Tiêu Đường chủ, Cuồng ưng Bành Mã, Thù Hoàn Hoàn chủ, Thiên Long Lãnh Cường, Trảo Hoàn Hoàn chủ, Kim Phát khách, Tất Lực, Kiếm Linh Tử cùng Ninh, bắt Đại phủ Lương Văn Quân, Cổ Viêm, từ Mã Vệ, Tiêu Định, Soi Lĩnh thuộc hạ gồm mấy 10 hắn tử áo đen, như là một đàn đại bàng lao vào giữa đối thủ thế là tiếng hò hét gầm thét la ó vàng liền hỗn loạn, binh khí sáng loáng và đập vào nhau túa lửa. trưởng phòng chỉ trành thì dứt lên giận óc trận kịch chiến thảm khốc diễn ra, không còn ai nhân từ, không còn ai thương tiếc đối phương. lúc ấy chiến trường mù mịt cát bụi, âm thanh hỗn loạn rung chuyển không gian. mới vừa khởi đầu đã có năm bóng người lao bổ xuống tấn công sở vần đang đứng thảm nhiên bên đường. người họ chưa tới thì hàn quang kinh khí đã đến trước rồi. Lập tức, hai tiếng quát phẫn nộ cùng cất lên gần như là đồng thời. Sát quân tử Thịnh Dương và khoái đao Tam Làng Lý Khải như là hai cơn gió lốc cùng với hắc trùng Trường Đào giết lên đỉnh tài nhức óc, xông ra cản nằm đối thủ nọ. Một tiếng cười ghê giận vang lên. Từ tâm điều Kiều Hạo đột nhiên lướt tới, song trường Liên Hoàng xuất ra 10 chiều, tấn công vào một lão nhân đầu to như là cây đấu, mũi khoằm, mắt lận luộc. Lúc ấy Sở Vân cười sang sàng, đưa mắt quan sát cuộc diện trận đấu, thái độ điềm nhiên vô cùng. Đột nhiên thân hình của Sở Vân lay động như là một luồng ánh sáng mở mờ, một luồng ánh bạc như là dải ngân hà lấp lánh. Lập tức những tiếng rú lên thê thảm và máu tươi phun đầy trời. Trong chớp mắt đã có mười mấy tử thi bị chặt thành từng khúc xếp đống chung quanh chàng. Một tên môn hạ thạch gia bảo nhìn thấy cảnh ấy thì như điên lên. Lào bổ tới, lập tức cát sát thét lên một tiếng, hai cánh tay như là hai tấm tầm xép bắn ra. Thân hình hắn từ nọ chưa kịp tiếp đất thì đã bị hất bay ra ngoài sau liền bảy thước. Hắn lăn tròn thân hình trên mặt đất, đồng thời xuất chiều bắn ra hơn 10 điểm hàn quang, công kích cáp sát như là một tấm lưới tử khí. Cáp sát quát lên một tiếng, tung mình bắn qua một bền, nhanh nhẹn tránh được hơn 10 mũi ám khí. Nhưng mà vẫn bị hai mũi bắn vào ngang hồng, khiến cho cáp sát không sao đối phó kịp. Đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng cất lên, và cùng với tiếng cười ấy, tinh quang lóe sáng. Lập tức, hai mũi ám khí bị đánh bay vào không gian. Kẻ vừa thi triển ám khí là một nhân vật tiền bối của Thạch Gia Bảo, đa thủ nhân Thái Hàn Đoan. Lão ta vừa đem toàn lực, xuất tuyệt kỹ bắn ra 17 lượng ngân phi đỉnh Lúc này thấy thế, thì thất đầm kinh hồn, thét lên một tiếng, mặt không còn một giọt máu, bò dậy, co giò bỏ chạy. Cát sát trong lúc lâm nguy, vẫn kịp nhìn thấy chủ nhân sở vân đã ra tay cứu mình, thì căm giận kẻ địch. Hắn liền đảo người, như là một trái núi đâm sầm vào phía hàn đoàn. Sở vân rung rung thanh kiếm, bắn ra muôn vàn điểm sáng lấp lánh lạnh lẽo ghê người, nhan tàn đưa mắt nhìn xung quanh trường đấu, tự nhủ. Voa lão tiền bối truyền lại bộ cô Quang Kiếm Pháp. Tuy là chỉ có 18 chiêu liên hoàn, nhưng lại không nói rõ tên của từng chiêu thức. Bản thân mình mới chính thức sử dụng có vài lần, cảm thấy ngày càng thuần diệu tuyệt vời. Bỗng Sở Vân nhìn thấy đạo thủ nhân thái Hàn Đoàn lách trái né phải, cố gắng để mà tránh thế công của cát sát. Mặc dù lão tà thân thủ bất phàm, nhưng cận chiến đối phó với người võ sĩ vô địch Mông Cổ thì càng lúc càng tỏ ra thất thế tay chân luống cuống hơi thở hồn hển sở Vân đưa mắt nhìn qua chỗ khác cũng không tránh khỏi mỉm cười thú vị Thì già lão nhân đầu to nọ đang bị tử tâm điều đánh trò không kịp thở thối lui không ngừng lão nhân nọ có tiếng gọi là kiều âm tẩu độ hán nguyên là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của sách thủ cầm lòng võ công của lão vô cùng thâm hậu hiểm ác tính tình cũng cực kỳ tàn bạo nhưng may cho lão gặp phải kiều hạo Là một người cực kỳ nhân hậu. Nếu không lão ta làm sao có thể kéo dài trận đấu với phó minh chủ Kim Điều Minh tới 30 triệu được. Lúc này sát quân tử Thịnh Dương đang đang sát khí. Vũ Lộng Hắc Trùng ác đấu với một đại hắn trùng niên thân hình to lớn, mũi sư tử, mồm rộng. Hắn là một tên sát tình, có tên gọi là song trường khai sơn, triệu hủy. Hai người đồng cân ngang lượng, trong nhất thời khó mở phần thắng bại. So tài với khoái đau Tam Lang Lý Khải là một người gầy cao, hai mắt cổ quái sâu hầm như là hai hốc cây. Hắn sử dụng một đôi phán quan bút tòa tướng cũng ngang ngửa đối phó với nhau. Lúc này trên chiến trường khắp mọi nơi đã xuất hiện nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, nhiều tử thi giải rác khắp cả đấu trường. Bỗng một tiếng hét đột nhiên vang lên, Sở Vân cảm thấy Cáp Sát đang vô lấy đa thủ nhân thái, nhưng mà trên bà vai của Cáp Sát. Đã bị một mũi trùy thủ cắm sâu vào Cáp sát mặt đỏ bừng Hai mắt trận ngược Hai chân xuống tấn Đôi tay vận công Hất mình ném thân hình to lớn của đối vương xa xa hơn năm thước Trong lúc mà hàn đoàn còn đang lăn lội dưới đất Thì cáp sát đã lướt tới Tay phải chụp lên đầu của đối phương Còn tay trái nắm chặt lấy thắt lưng hất lên không Trong lúc thân hình của hàn đoàn vừa bay lên cao chừng 3 thước Thì cáp sát đã nhanh như chớp Chụp lấy hai chân của địch thủ Quật mạnh vào một khối đá sắc nhọn bên mép đường Một tiếng rú vang lên thảm thiết Thân hình của Hàn đoàn đã bị đập nát Máu thịt bắn tung tóe. Cát sát ném xác địch xuống đất Rồi cũng lào đảo téo ngồi bên cạnh Nghiêng đầu nhìn lưỡi trùy thủ của hàm đoàn Cắm ngập trên vai mình Sở vân vẫn đứng nguyên vị trí cũ mỉm cười nói Cát sát có đau lắm không Cát sát lắc đầu nói À không, không đau, nhưng mà hơi mệt. Sở vân nghiêm mặt nói. Chỉ có trừ khi chết thì thôi, còn không, không được nghỉ người. Cáp sát, ngươi đừng quên rằng, các huynh đệ của người còn đang giải quyết tử chiến đấu với kẻ thù kìa. Phải rồi, còn một hơi thở thì vẫn còn phải chiến đấu. Dứt lời, sở vân liền hú lên một tiếng lành lành, thân hình bốc lên cao, bay thẳng về phía sích thủ cầm long tiêu lan đang đấu cùng Đại Mạc đồ thủ khổ tỵ. Một đào hàn quang lấp lánh như là một giải cầu vòng bùa vào xích thủ cầm long nhanh như là một tia chớp. Đại Mặc đồ thủ khổ tỵ thừa cử công ra bảy trưởng và hơn 20 mươi liên hoàn cước chặn đường thối lùi của xích thủ cầm long vì ông ta sớm biết hắn không thể nào chống nổi thế kiếm của Sở Vân. Xích thủ cầm long Tiêu Lan mặc dù là đem hết sở học để mà kháng cự nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của kẻ thù. Trong lúc mà cảm thấy sức cùng lực kiệt, thì gặp phải một đạo hàn quang kinh hồn phách tán kia đã chụp tới. Hắn cảm thấy thế công ấy được thi triển ra từ một bóng mà nào đó mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Trong lúc cấp bách, xích thủ cầm long thét lên một tiếng, bật lùi vào sau 5 bước. song trường thần tốc vẽ nên hai nửa bán cầu, trường phong cuồn cuộn như là sóng dữ, đẩy mạnh ra phía trước.